Rầu của anh chích vợ em rồi Anh bật cười, dời cầm ra chỗ khác Tiếp tục đút chìa khóa và mở cửa tay khờ khảo đứng nhìn anh cười Ngay trong lúc cửa nhà vừa mở ra, cô đột nhiên nhấn chân lên tay kéo lấy cổ áo của anh, chủ động hôn lên môi anh Nụ hôn còn rất nâng nớt, cơ hồ chỉ là chạm vào môi anh một cái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 Nhưng đến ngày thứ 90, toàn thân chàng binh sĩ đã gây gục hẳn đi Sắc mặt nhợt nhạt, nước mắt tuôn chảy Anh không cầm cử được nữa Thậm chí cả việc ngủ một đất cũng không còn sức lực Công chúa vẫn mãi nhìn anh Cuối cùng, đến đêm thứ 99, binh sĩ đã đứng dậy, nhấc ghế ra đi Tạo ý những tưởng khi kể xong câu chuyện này, cô nhất định sẽ khóc Nhưng không